Để xin cấp phát giấy tờ quan trọng. Mỗi người lên tiếng một câu dồn dập. À thầy thức chưa cô? Tôi tới đầu tiên nha. Tôi ngồi chờ ngoài đây từ 4 giờ sáng á. Chị Thuần đã quen với cảnh tượng này từ 2 năm nên không còn xúc động nữa, chị nói. À đừng có làm ồn, thầy còn đang ngủ. Một bà khác băn khoăn nói. Bấy giờ rồi cô. Cô nói giùm với thầy là tôi từ Mỹ Tho lên á. Thầy làm ơn cho tôi gấp chút xíu thôi à. Đặng tôi còn về kịp cái chuyến xe đò buổi trưa nay nữa. Ráng giúp giùm tôi nghe cô. Chị Thuần khép hẳn cánh cửa lại. Trước khi ra ngã ba mua thức ăn cho thầy, chị mủi lòng bảo mọi người, "À, à chắc thầy cũng sắp dậy rồi. À các ông các bà chịu khó chờ thêm một tí nữa nhé." Dứt lời, chị Tất Tạ bước đi về phía cửa hàng bốn măng ngay ở đầu hẻm. Thầy Trấn Quốc tên thật là Nguyễn Văn Báo, quê ở Hà Đông. Chứ thầy ở đây không phải là thầy giáo hay thầy thuốc mà là thầy bói.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 Quá gia thiên hạ nôn nao chờ coi bói. Báo mở to mắt, tò mò dừng lại hỏi thăm. Một bà người miền Nam kiên nhẫn giải thích với báo. Thầy trì đeo quẻ linh lắm, bị trong nhà thầy thờ đầu lâu cô Tám, không phải thầy nói à, mà là cô Tám có nhập vô thầy đó. Báo ngưng á hỏi lại. Cô cô Tám là ai? Người đàn bà nhìn báo gắt nhẹ. Đem bày không à? Cô Tám mà hỏi là ai? Không có lòng thành á thì đừng có tới đây, cổ giật chết á. Bảo phân Trần thì tôi không biết nên tôi mới hỏi. Vậy nè, cổ là con gái, bị thằng Du Đãng nó theo nó dập miết hả. Không được cái nó thù, nó giết cổ. Cô tám cố chết oan mà chết đúng giờ linh nữa. Cây thầy Tri Thỉnh thỉnh dĩa cổ về lập bàn thờ. Từ đó ta thấy thầy nói đâu đúng đó. Mà nói nào ngay, nhờ thầy có lòng thành nên cứu thương cố cho lộc. Báo ngờ vực hỏi lại: "Ba bảo sao? Ông ớ ông thầy nói cái gì cũng trúng à? Thật không?" Thì vô có ai biết. Có cái bà kia nghe, bảo làm chủ đề, cái dở nọ, người ta đến dọn sạch đồ đạc, tịch tu luôn nhà, phải ra ngủ ngoài đường gì đó. Kì mà tới gặp thầy Tri cho số mai, vậy trúng liền 200 triệu gì đó hà. Thế là báo đứng nối đuôi đoàn người xếp hàng chờ đến lượt coi bói. Báo vào coi không phải để xin quẻ, xin số cho mình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 chỉ cần chút nói năng bạo mồm là ngồi mát ăn bát mỳ. Báo ra ngay chợ trời khuôn về vài cuốn sách bối toán đủ loại, mục đích để làm quen với những từ ngữ người ta thường sử dụng trong lĩnh vực này. Báo tạm biệt người bà con mà báo tá túc từ ngày vào Sài Gòn. Báo mướn nhà riêng mở văn phòng để tăng thêm sức nặng cho phần tiểu sử vốn giống toách của mình, báo tự đặt cái mỹ danh là thầy chấn quốc, úp mở cho thiên hạ biết